các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cả thể lực để hấp dẫn hắn tại ở trên người hắn rong rồi thét trái tay hóa thân thành quỷ dị yêu tinh Thì ra là nàng cũng nhớ hắn cũng nhớ dục vọng mĩ đệt của hắn đối với nàng mà hắn cam chịu bị yêu tinh đầu độc coi như là ép cô cũng cam tâm tình nguyện nàng nhìn tận mắt mình càng đau thì càng thanh tỉnh càng thanh tỉnh thì lại càng trầm luân một trận run rầy từ trong hồi ức tỉnh lại Thường từ tuyền hơi giật mình nhìn tới ánh trời ngoài cửa sổ. Muốn di động thân thể, lại phát hiện nó thật sự đã chết lặng, không còn khả năng nhúc nhích nữa rồi. Vì vậy nàng lựa chọn bất động, khiến chết lặng từ trên người mình từ từ rút đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái đã qua 6 năm. Năm đó nàng mới 18 tuổi, đảo mắt 24 tuổi. Đối với một nữ nhân mà nói tuổi trẻ đã đi không còn trở lại. Tất cả thanh xuân của nàng đều cùng với một nam nhân tên là Diệp Tường Hạo. Biết rất rõ mình luôn gặp lại đau mà tình, tình rồi lại thương, từ chối rồi lại lần hãm, lần hãm rồi lại giãy rủa Nàng nhìn tận mắt thực tế bị xe rách đến toang đầm điểm máu tươi, nhưng lại không thể làm gì cả. Lúc nửa tháng trước, trước ngày hắn lên đường đi Mỹ, nàng còn chỉ cho là chỉ cần thương hắn. Nàng thật có thể nhịn được, nhưng mà đối mặt với thực tế, nàng lại mâu thuẫn. Nàng cho rằng là mình đều vui vẻ có thể chịu đựng được. Yêu quá lâu sẽ trở thành thói quen... Nàng cho rằng mình sẽ quen thôi Thế nhưng câu nói Hai người được mọi người công nhận là một đôi tình nhân không xứng đôi nhất Lại hóa thành nỗi cửa riêng của nàng Chỉ là hắn trở về nước Thời gian nửa tháng Giống như sẽ để cho nàng ở trong nháy mắt Hiểu rất rõ Hắn là chim, nàng là cá Mỗi người có một cuộc sống riêng Chỉ có hắn muốn nàng mới là có giá trị Những năm gần đây Hắn lặp lại những lời tin tưởng Lạnh lùng giúp hắn xử lý tất cả những làm bộ Không có một chút nào quan tâm Nàng phối hợp với yêu cầu của hắn, mềm mại bồi ở bên cạnh hắn, rồi lại âm thầm mà nổi điên chính mình. Nhìn một căn phòng trống không, rồi ở đó chờ hắn, giống như là phi tử chờ hoàng đế có rảnh rỗi thì đến lâm hạnh. Thần tự tuyền à, mày còn phải lừa dối mình đến khi nào nữa, mà trở thành một kẻ ngốc nghếch như vậy. Nàng mệt mỏi, nàng quá là mệt mỏi rồi. Nàng không muốn lại đi suy tư, đến thuật cùng là hắn ở Mỹ một tháng này có hay không cùng với người mẫu kia tiếp xúc phát triển. Có lẽ khi hắn cho là không, thì nàng nên có một chút do sự lựa chọn tin tưởng hắn. Nhưng nàng cũng là người cũng sẽ mệt mỏi. Đoán, đoán rồi lại đoán. Cho dù có hiểu biết rõ hủy kết quả như thế nào, nàng có được một cái kết luận, cũng chỉ là một. Hắn không thương nàng, có lẽ quan tâm, nhưng vẫn như cũ không phải là yêu. Yêu một người thì không phải là như thế. Không giống như hắn như vậy đối với nàng rất là tàn nhẫn. Không cần đau, không cần vũ khí. Cười hì hì là có thể chém nàng vào da tịt đau đớn. Lúc tối hôm qua, khi bọn họ xảy ra lần đầu giết mít, hắn cho là đó là một chuyện nhỏ. Nhưng nàng gần như là hỏng mất rồi. Hắn nói nàng cố tình gây sự, nói nàng trước kia không như vậy, nói nàng ngoan, nói để nàng chờ hắn ba tháng. Thì ra giữa bọn họ chưa bao giờ, từng chân chính là hiểu lẫn nhau, cũng sẽ không có cách nào hiểu được. Giữa bọn họ không biết từ lúc nào đã bắt đầu thay đổi trở thành xa lạ, mà tình yêu cũng chẳng phải là tình yêu. Nàng đồng ý 3 tháng Nàng muốn cho mình thêm một lần hy vọng cuối cùng Chỉ là một lần này nữa thôi Chỉ cần có một đáp án rõ ràng là đủ rồi Thật là đã đủ rồi Đứng ở giả báo đầu tường Hờ hứng quét qua những hàng tạp chí Thường tờ tuyển rất không muốn thừa nhận Ở trang đầu tờ báo tiêu đề Đều khiến nàng đau đến chói mắt Một thân âu phục màu đen Lưu y cùng với nữ chính Ở trong tiêu đề Siêu người mẫu Julian Cứ một năm lại rời Đài Bắc tham gia một tiệc hội từ thiện Các tờ báo tranh nhau suy đoán quan hệ giữa bọn họ thậm chí đào ra nơi bọn họ hẹn hò bí mật ở Mỹ còn có hành tra vào khách sạn để làm chứng nữa thường tuyển cười người nam nhân kia người nàng yêu hận đến tận xương tùy không có thời gian dành cùng nàng ăn một bữa cơm cùng nàng nói chuyện giữa bọn họ còn cần có một cái hẹn tận 3 tháng nhưng hắn vẫn có thời gian rảnh rỗi kéo bạn gái trong tim đồn đi xạ tiệc để làm từ thiện mặt lại còn rất là vui vẻ trong nháy mắt đó nàng kích động lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của hắn vì để tránh cho Hải Đăng phát hiện nàng gọi cho hắn số lần dùng này nằm đầu ngón tay cũng phải tính toán ra ngoài nàng công có cách nào nhẫn nại được nữa kỳ hạn 3 tháng cũng không còn mấy cái nữa nàng muốn là hiện tại lập tức ngay lập tức cùng hắn nói đem tất cả mọi chuyện vậy mà tất cả lại bị một lời nói âm thanh hello từ đầu bên kia làm cho á khẩu không trả lời được giống như một khúc gỗ nện trên đầu nàng làm cho đầu óc của người nàng ong ong, không thể nào trở về lệ được. Nàng tĩnh thờ mà lạnh nhạt trả lời. Tôi tìm lôi y. Đâu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.